chương mười lăm nhạc phong không nói gì nữa quý đường đường quay mặt lại từ từ bước lên lầu bóng lưng nhanh chóng biến mất ở cuối cầu thang so với lúc nãy tâm trạng của miêu miêu dường như đã khá hơn nhiều vui vẻ quay qua mau ca anh mau ca nhạc phong bảo thịt nướng của anh ngon cực kỳ câu này đương nhiên khiến cho mau ca rất là lân lân đương nhiên rồi Miu Miu xuống ném thử tài nấu nướng của mau Ca đi Lầu dưới lại bắt đầu ồn ào sự quay lại của quý đường đường tự như một đoạn nhạc đệm không khiến người ta chú ý. Vũ Mi dù mất hứng trong lòng cũng không muốn biểu hiện ra. Nhất thời cả đám lại nói nói cười cười vô cùng hài hòa Đầu trọc thấy Miu Miu mặt mày tươi tắn cuối cùng cũng không nén được sự tò mò trong lòng. Miu Miu Có chuyện gì vui à? Miêu Miêu liếc nhìn Nhạc Phong, khóe môi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. Nhạc Phong đồng ý về với em rồi. Biểu cảm của đầu trọc lập tức cứng đờ, đến khi mở miệng lại, giọng nói đã kỳ quái một cách khó hiểu. Về với em? Về làm gì? Về đi làm ấy. Miêu Miêu thân thiết ngoan lấy cánh tay Nhạc Phong. Yên tâm đi.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 tôi mang chút đồ ăn lên cho Đường Đường. Quỷ Đường Đường khóa trái cửa, đẩy không ra, hiểu giai vươn tay gõ cửa. "Đường Đường, có ăn thịt nướng không?" Không có câu trả lời, hiểu giai thấy lạ trong lòng lại giơ tay lên gõ cửa, gõ mãi lại gõ vào khoảng không, cánh cửa đã lặng lặng được mở ra. Quỷ Đường Đường đứng ngay gần cửa, chiếc mũ áo gió còn trùm trên đầu.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 trên mặt cô bị xước mấy chỗ khóe mắt tím bầm một mảng khóe miệng cũng rách bên mép còn dính tơ máu ai đánh thế hiểu dài lập tức kích động nhỏ giọng một chút quý đường đường lại rất bình tĩnh là tên khốn nào làm hiểu dài càng nói càng tức có phải là dân bản xứ không sao lại bắt nạt du khách chúng ta như vậy chứ đường đường sao cô không nói với mau ca Phải báo cảnh sát chứ, không lại tưởng là chúng ta dễ bắt nạt. Quý đường đường cười cười. Không phải bị người khác đánh, là tự tôi ngã. Tôi vào hẻm núi tìm vũ mi, định trèo lên đi tắt qua sườn núi. Kết quả lại hụt chân ngã xuống, chật vật lắm hả? Ngã à! Hiểu dài bấy giờ mới nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, có chút lúng túng. Tôi còn tưởng có bị người ta đánh chứ. Nhưng sao cô không nói với Mao Ca? Đám Mao Ca không thích chúng ta tự ý đi vào hẻm núi. Nếu mà nhìn thấy tôi bị thế này, khỏi phải nói. Quý đường đường bất đắc dĩ. Tôi ngại nói với họ lắm, thêm một việc không bằng bớt một việc, đúng không? Cũng phải. Hiểu dài suy nghĩ một chút gật đầu phụ họa. Cô không biết cái ông đầu trọc kia đâu Lúc cô chưa về anh ta cứ nhặn hết cả lên Nói xa xả ấy Giờ mà thấy cô ngã Nhất định là sẽ hả hê lắm À cô muốn tôi giúp việc gì Có thuốc đỏ hay cồn không Tôi muốn xử lý miệng vết thương một chút Hiểu dài khó xử Ai lại mang theo người mấy thứ đó chứ Đám màu ca chắc có Nhưng mà hỏi bọn họ Chẳng phải sẽ lộ tẩy hay sao Được rồi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 Cóc một cái thật mạnh lên đầu Nhạc Phong, giọng nói đè thấp. Cậu diễn cái trò gì thế? Về nhà đi làm thật à? Nhạc Phong dẫn tái mặt. Có thể không nhắc đến chuyện này được không? Anh không thấy mất vui sao? Tôi làm cậu mất vui à? Đầu chọc dữ dằn nói. Là cái cô tình nhân trong mộng kia của cậu được không? Cậu đi làm, cậu là cộng hành nào thế? trà miêu miêu mà sắp xếp chắc cũng toàn cơ quan nhà nước đúng không? Nghe nói bây giờ muốn vào làm Phải thi công chức mới được Đám sinh viên xuất sắc kia Còn chẳng thi vào được Cậu mà vào cạnh tranh nổi với người ta sao Nhạc Phong cả giận Sao anh cứ eo éo như đàn bà thế Bị sức miệng à Thanh âm nhất thời to lên Đám người vây xung quanh chảo lửa Không kìm được mà quay đầu nhìn về phía này Miu miêu có chút thấp thỏm đứng dậy Nhạc Phong sao vậy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 Rồi nhỏ giọng hỏi Mao ca bên cạnh Anh Mao ca, có phải nhạc phong không vui không? Nó không vui, anh nhổ vào Mao ca chẳng buồn ngẩng đầu lên Thằng thối tha này nó thế đấy Em còn không rõ tính tình của nó hay sao? Nó đáng bị tiền mãn kinh Nó đang bị tiền mãn kinh trước thời hạn Không cần để ý đến nó Trong lòng nhạc phong, phiền muộn không nói nổi thành lời Những lời đầu trọc nói, tự như một cái bạt tai, tác mạnh vào mặt anh. buông tha cho cuộc sống hiện tại, tìm một công việc ổn định, vẫn luôn là một cái nút chết giữa anh và miêu miêu hệ nhắc đến là căng thẳng, đẩy quan hệ của hai đến, bờ tan vỡ. Trong lòng nhạc phong, vẫn hạ quyết tâm, cắn chết cũng không buông. Lần này, sao lại thỏa hiệp với cô? <cười> Có lẽ là vì...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 lần nào cũng tội nghiệp đưa bạn bè đón được bạn bè đón về nhà cô được bảo vệ quá tốt chưa bao giờ đi xa nhà một mình và cô cũng chẳng dám đi cô bị vô số tin tức xã hội và tin tiết vụ án trên báo chí hù dọa trong tiềm thức luôn cảm thấy thế giới bên ngoài luôn đầy rẫy tội phạm. Nhưng chuyến đi này Để cứu vãn sự rạn nứt Trong mối quan hệ giữa hai người Lần cuối Miêu miêu lại dũng cảm như vậy Gạt cha mẹ một thân một mình Đến ca này Cô ấy đã bước một bước dài như vậy Có muốn anh hy sinh lớn hơn nữa Cũng đáng Cho nên anh đã cho ra Một quyết định không được kiên quyết Lắm như thế Ai ngờ quyết định này vừa mới tuyên bố Đã bị đầu chọc hắt <cười> Đã bị đầu trọc, hắt một chậu nước lạnh như vậy Ngay trước mặt miêu miêu, anh không thể bóc hỏa với người khác được Mọi phiền não chỉ có thể nuốt xuống bụng Nhưng gãy răng còn nuốt luôn cả máu Hình như không phải là cá tính của nhạc phong anh Nhạc phong vừa bước lên cầu thang, vừa móc một điếu thuốc ra Cầm bật lửa lên, lại không thấy có hứng thú hút. Tiện tay, vứt điếu thuốc kia xuống đất giảm nát. ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp lại đang đi ngang qua cửa phòng quý đường đường. Nhớ đến hành vi kỳ quái của cô lúc ấy. Nhạc phong do dự một chút, vẫn dừng lại, giơ tay gõ cửa một cái. Còn chưa kịp mở miệng, bên trong đã động vọng tới giọng nói của quý đường đường. Sao nhanh vậy?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 lúc quý đường đường kịp phản ứng lại thì đã không còn kịp chỉ nghe thấy sạc một tiếng khóa kéo đã bị kéo ra phần cổ lạnh toát vẻ khiếp sợ trên gương mặt nhạc phong được thu hết vào đáy mắt cô không sót một chút gì sự hoảng hốt khi không giấu kín được bí mật không mãnh liệt bằng cơn tức giận của cô vào giờ phút này quý đường đường không chút khách khí vung khuỷu tay về phía cầm nhạc phong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 thật sự khiến người ta chán ghét hơn nữa, vừa nãy vừa nãy xin ngay cả ghế cũng xách ra đập, Nhạc Phong thật sự là không muốn tức cũng khó. Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả? Nói chưa được hai câu đã động tay động chân, cô có giáo dục không đấy? Anh có giáo dục lắm. Quỷ đừng đừng giận quá hóa cười, có giáo dục anh còn kéo áo tôi, dê xồm. Nhạc Phong không ngờ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 Thừa dịp mau ca còn chưa chú ý đến mình, quý đường đường nhanh chóng đóng cửa lại. Trong xác khi cánh cửa khép lại, tầm mắt vừa đối diện với nhạc phong. Nét mặt kia của nhạc phong chắc đến suy nghĩ ăn tươi nuốt sống cô cũng có. Trong lòng quý đường đường lại thấy khoan khoái lạ kỳ, cố ý ném cho anh ta một nụ cười như khiêu khích. Không đóng cửa thì thôi, đóng rồi lại càng khiến mau ca hoài nghi một lòng một dạy cho rằng cô là con gái nên xấu hổ bị nhạc phong bắt nạt lòng tơ khắp người bỗng chốc dựng đứng vung một bàn tay đập lên đầu nhạc phong thằng thối tha này chú mày đã làm gì hả em làm gì được chứ hôm nay nhạc phong chuyện gì cũng hỏng cơn tức ngùng ngục nhìn chằm chằm đám người không rõ chân tướng đằng sau mau ca cô ta nói gì anh cũng tin Mọi người đều ở ngay dưới lầu, em có muốn phạm tội cũng không chọn trường hợp này. Mao ca hoài nghi, trừng mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra bước lên gõ cửa phòng đường đường. Đường đường, có gì cứ nói với anh Mao ca đây, anh chỉnh chết thằng thối tha này cho. Giọng nói của quý đường đường vọng qua cánh cửa. Không sao đâu anh Mao ca, bọn em đùa thôi, em hơi khó chịu, đi ngủ trước đây. Nhạc Phong thiếu chút nữa, bị cô làm cho tức đến hồ đồ, quay về phía cửa gầm lên. Giờ cô lại đóng vai người tốt rồi hả? Mao ca nhức hết cả đầu. Đừng âm ý nói được không? Kể từ khi đường đường đến ca nại, hai đứa có lúc nào yên ổn không hả? Hai cô cậu có thù oán à? Nhạc Phong sụ mặt không lên tiếng, đám vũ mi lông gà đứng đằng sau, thấy vậy cũng thức thời không lên tiếng. trong một mảnh yên lặng, đầu chọc bỗng nhiên lại cười hề hề hai tiếng. Không phải oan gia không đụng đầu, âm ý rất tốt, càng âm ý càng hoa hợp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Miêu Miêu lập tức không ổn, lòng gà vội vàng kéo đầu chọc xuống dưới lầu, đứng ra xa một chút rồi mới oán giận một chàng. Ông có mắt không đấy, sao vào lúc này lại nói thế? Nhạc Phong với đường đường mà là oan gia cái nỗi gì? Chẳng phải là ông rách tâm khiến Miêu Miêu khó chịu trong lòng hay sao? Tôi cố ý đấy." Đầu trọc gân cổ nói, Nhạc Phong đúng là mở lận đầy tim rồi, chúng ta ai cũng nhìn ra cậu ta không hợp với Miêu Miêu, cậu ta lại còn cố mà bấu víu, giờ còn định về Thượng Hải đi làm cái khí gì đó, tốt nhất là chia tay với Miêu Miêu, hai bên đều được yên ổn. Đang nói đến đây, Hiệu gia mang theo một thân khí lạnh bước vào, đang không chú ý vương ngẩng đầu đã thấy hai người bọn họ sờ đến mức giật mình anh các anh sao lại đứng đây mọi người đâu trên lầu lòng gà giơ một ngón tay ra chỉ chỉ lên gác ầm ĩ hết cả lên nhạc phong với cái cô quý đài tiểu thư kia lại cãi nhau rồi hiểu giai thầm kêu hỏng bé vội vàng nhấc chân chạy lên lầu Đi được một nửa thì gặp đám mau ca đang đi xuống, sắc mặt người nào cũng khó coi. Hiểu giai tránh qua một bên để họ đi trước, thấy họ xuống hết rồi mới vội vàng đi lên lầu gõ cửa phòng quý đường đường. Cửa vừa mở ra, hiểu giai đã vội lách mình vào trong. Cãi nhau à? Bị bọn họ phát hiện rồi à? Không sao đâu, quý đường đường cười cười. Lúc nào chẳng không hợp với nhạc phong Có mua được không vậy? Mua được Hiểu dài vội vàng móc từ trong túi quần ra Một lọ cồn nhỏ có nắp bịch bằng cao su Và cả một túi bông y tế Quỷ đường đường nói cảm ơn Ngồi xuống giường mở nắp cao su ra Cầm bông y tế chấm chấm chút cồn Nhìn gương chậm rãi xoa lên vết thương Thỉnh thoảng lại nhíu mày Đau đến mức hít hà Hiểu giai đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng thấy đau thay cô. Bồi có một chút như thế có ổn không? Có cần bôi thuốc gì đó không? Đừng để mặt mày sức sẹo đấy. Đâu có dễ sức sẹo đến thế? Quý đừng đừng không để ý lắm. Hiểu giai nhìn một lúc, tự tìm chuyện để nói. Đúng rồi, cô nhìn thấy miêu miêu kia chưa? Bạn gái Nhạc Phong đúng không? Thấy rồi, rất xinh. Nhạc Phong định về cùng cô ta.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 mà đau cả miệng lão màu tử anh kiềm chế chút đi béo như thế này rồi mà còn ăn nữa màu ca trừng mắt ăn mà cũng phiền đến chúng mày hả toàn lo chuyện bao đồng xen vào việc của người khác hiểu dai vẫn còn ở trên gác chưa xuống vũ mi và miêu miêu chụm vào một chỗ cầm chỉ bảy màu tết chuỗi hạt xương bò lần này miêu miêu đến ca nại luôn cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ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 Đi đón quý đường đường Bên cạnh cô ta còn ai không Anh có thấy ai khác không Lúc anh gặp cô ta Có gì không ổn không Lòng gà phiền đến mức vò đầu bứt tai Thiếu chút nửa vò quá đầu rối bời thành cái ổ gà Không có gì không ổn hết Cô ta quay như đặc vụ ấy Cũng không có ai khác hết Chỉ có mình cô ta thôi Nhạc phong nhíu mày không nói gì Lòng gà tò mò hỏi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 Lòng gà tặc lưỡi suýt xoa Bảo sao, có biết bơi mới dám ra biển Người ta năm lần bảy lượt vào hẻm núi Thì ra là có vỏ trong người Nhạc phong cười lạnh Vậy mà đấu với người khác cũng có khá hơn được chút nào đâu Lòng gà há miệng lập tức hiểu ra Cô ta đánh nhau với người ta à Có phải bị thương rồi đúng không Chẳng trách lại quay kính như vậy Anh còn đang tự hỏi sao trên áo lại dính toàn bung với cỏ. Nói mãi, nói mãi, anh ta lại thấy rầu rĩ Nhưng mà cô nhóc này trông đâu có giống người xấu tính không biết đạo lý. Sao lại chọc đến người ta chứ? Đến nỗi người ta phải động thủ với cô ta. Chẳng lẽ là phải phạm phải cấm kỵ của dân tạng? Nhạc phong chợt nhớ đến vết dây trên cổ cô. Nhìn qua, đó không giống như do phạm vào cấm kỵ mà động thủ với người ta, đối phương là muốn, muốn lấy mạng cô ta. Nhạc Phong đứng phát dậy, đẩy lòng gà ra bước bình bịch lên gác. Lòng gà cuốn quýt, đứng dưới kêu lên, Này! Này! Cậu đi đâu đấy? Tiếng kêu kinh động đến đám người bên cạnh, miều miều ngẩng đầu lên, siết chặt hạt xương bò trong tay, đôi môi mắt mấy mấy lần, Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có đầu trọc là cười hề hề. Kiểu này là lại đi tìm đường đường rồi, đúng là càng âm ý, lại càng hòa hợp. Úi da! Nói được một nửa thì ôm đầu nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn, hung khí vừa đập trúng mình là một xiên thịt nướng. Đầu chọc nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt hung dữ của mau ca. Chủ mày không nói câu nào thì chết à? Hiểu giai đang nói chuyện với quý đường đường, cửa lại vòng đến tiếng gõ cửa cộc cộc, mở cửa ra mới thấy, người đến lại là nhạc phong. Sắc mặt của nhạc phong không được tốt. Hiểu giai, cô đi ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với đường đường. Hiểu giai sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn quý đường đường một cái, lại nhìn nhạc phong một cái, vừa khó xử, vừa do dự, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.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 Vậy tôi chờ ngoài hành lang nhé Đường đường có chuyện gì cứ gọi tôi Hiểu giai vừa mới bước ra ngoài Nhạc phong đã không chút khách khí Đóng sập cửa lại Quỷ đừng đường Giờ chỉ có hai người tôi và cô Có gì cứ nói trắng ra đi Vừa mở đầu Đã lôi cả tên cả họ người ta ra Quỷ đừng đường có muốn làm lơ cũng không được Sau khi trầm mặt một lúc Thì gật đầu Anh muốn hỏi chuyện gì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 sau khi do dự trong chốc lát cô gật đầu đúng ngày thứ hai khi cô đến ca nại đã chạy khắp nơi tìm người tìm một người tên là trần vĩ đúng không quý đừng đừng có chút mất kiên nhẫn anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi đừng có lằng nhằng như vậy tôi đang hỏi đây nhạc phong căn bản không để ý đến những lời cô nói lúc chiều khi nướng thịt Cô vừa nghe nói Lăng Hiệu Uyển từng ở lại đây, đã lập tức dỡ sổ đăng ký ra xem. Tôi không biết cô đã xem cái gì nên rất tò mò, cũng dỡ ra xem. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra thì ra sinh nhật của Lăng Hiệu Uyển chính là ngày 13 tháng 5. Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn quý đường đường. Quý đường đường biết anh ta còn chưa nói hết, ngồi yên không nói tiếng nào. Nhạc Phong cười cười. Sau đó tôi lại nghĩ đến người tên là Trần Vĩ kia Hình như là ở quán trò Ken Sang Cho nên tôi đã đến Ken Sang một chuyến Mở sổ đăng ký ở đó ra mới thấy Cuộc đời này thật lắm Chuyện trùng hợp sinh nhật của anh chàng Trần Vĩ đó Cũng là 13 tháng 5 Quý đường đường vẫn không nói gì Tiếp đó tôi lại nghĩ đến cái đêm cô thiếu chút nữa không về Chính là đến quán trò Ken Sang để ở Cô không trả phòng ở bên này, đồ dùng cá nhân cũng không mang theo, chỉ nói với cô bé tiếp khách là muốn nghỉ lại, ở được nửa đêm lại chạy về, có người khách nào lại ở trọ như vậy không? Người ở Ken Sang nói với tôi, sáng hôm đó Trần Vĩ muốn đến hẻm Catatma đi dạo, đi rồi không thấy quay lại, sau đó cậu ta có gọi điện cho quán trọ, nói là đã về nhà trước, vốn là một chuyện rất bình thường.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 Vào lúc không nên hoảng hốt nhất, cô lại thất thần. Những sự kiện này đông một búa tay một gậy, mới nhìn thì chẳng hề liên quan đến nhau. Vậy mà lại có người thật sự có thể sâu chuỗi chúng lại. Có lúc, cái gọi là vụ án không có lời giải, có thể không phải do quá bí ẩn. Chẳng qua, chỉ là do thiếu mất sự sâu chuỗi mà phát hiện chăng. Nhạc phòng lại hỏi cô câu gì đó. Cô không nghe rõ, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh. Gì cơ? Tôi đang hỏi cô. Nhạc phong gần từng chữ. Từ khi cô đến ca nại, cứ hết lần này đến lần khác chạy vào hẻm núi. Lăng Hiệu Uyển mất tích trong hẻm núi, trần Vĩ cũng rất có thể đã gặp chuyện trong hẻm núi. Lần này cô từ hẻm núi đi ra, rõ ràng đã động thủ với người khác. Trong cái hẻm núi đó, rốt cục là có cái gì? chương 17 trong cái hẻm núi đó rốt cục là có thứ gì quý đừng đừng ngẩng đầu lên nhìn nhạc phong trong trường hợp cả hai đều đã rõ ràng trò giả ngu chuyển đề tài không khỏi quá mất vụng về không bằng cứ nói thẳng anh xác định anh muốn biết có ý gì nhạc phong quả nhiên đã nghe ra trong lời nói của cô còn có ý khác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 Đôi ba câu nói ra rất nhẹ nhàng Nhưng ý tứ trong đó lại nặng trịch Từng chữ từng chữ tự như một cái tác quất lên mặt Quý đường đường chỉ cảm thấy bờ môi phát khô Môi trên môi dưới chạm vào nhau Cũng có thể cảm thấy sự thô ráp Cô khó khăn mở miệng Giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy Tôi không thể đi được Có ý gì? Nhạc phong quay đầu lại Cái gì gọi là cô không thể đi được Bọn chúng sẽ đến tìm tôi Tôi phải ở đây chờ Nếu như tạm thời đổi nơi khác Chưa biết chừng sẽ có biến cố Tôi tạm thời không thể đi được Quý đừng đừng nhanh chóng nói ra những gì cần nói Gần như có thể cảm nhận được cơn bão tố sắp ập tới Bọn chúng, bọn chúng là ai? sắc mặt nhạc phong dần biến đổi kẻ đã ra tay với cô ừ. nhạc phong giận tím mặt anh nặng nề quăng chiếc ghế xuống đất quát to về phía quý đường đường quỷ đường đường còn mẹ nó cô thật quá vô sĩ ngoài cửa vọng đến giọng nói hốt hoảng của hiểu giai đường đường sao vậy sao vậy nhạc phong căn bản không buồn để ý đến hiểu giai Anh chỉ vào quý đường đường mắng âm lên. Cô biết rõ những kẻ đó sẽ đến. Cô còn chẳng nói tiếng nào như không có chuyện gì cả. Ở trong quán này có bao nhiêu người như vậy? Miêu miêu vũ mi hiểu dai. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu xảy ra chuyện thì gì thì sao? Quý đường đường cắn chặt hàm răng. Hiểu dai đứng ngoài cửa nghe không được. Bỗng nghe thấy tên mình lại càng chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao.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 Tôi không truy cứu con người cô tại sao lại tồi tệ như vậy nữa. Nhạc Phong hạ giọng. Lập tức thu dọn đồ đạc. Cút! Quý đường đường ngẩng đầu lên. Nước mắt thiếu chút nửa tràn mi. Cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Hạ giọng khẩn cầu Nhạc Phong. Nhạc Phong! Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đã quan sát rồi. Quán trò chỉ có hai cửa vào. Đều ở dưới lầu. Đến lúc đó, mọi người cứ ở trên lầu không đi xuống là sẽ không sao cả. Cái con mẹ nó, nhạc phong rõ ràng bị cô làm cho tức điên. Ngay cả mấy cửa vào, cô cũng đã quan sát rồi. Cô tưởng cô là ai chứ? Đang đóng vai không 007 à? Cô có tư cách gì? Càng nói càng tức, đến cuối cùng không kềm chế được, đẩy mạnh cô ra.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 Nhạc Phong không ngờ tới cú đẩy này lại có thể xô ngã cô, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn, mà hiểu dai ngoài cửa đã hoàn toàn hoảng sợ, cô không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng động lớn như vậy, thế nhất định là đã âm ỉ đến lông trời lở đất rồi. Trong chốc lát, trí tưởng tượng bay xa, trong đầu nhanh chóng hiện lên những cảnh tượng máu me đầy đất, gần như mất đi ngôn ngữ trong nháy mắt. Trái tim gần như sắp vọt ra khỏi lòng ngực. Quý đường đường nằm trên mặt đất, không hề cảm thấy đau đớn, nước mắt rốt cục cũng không kìm nổi, từng giọt từng giọt rớt trên mặt đất, nhanh chóng động lại cùng với lớp bụi trên sàn gỗ, thoạt nhìn có chút vẫn đục. Quý đường đường tự dĩu cười một tiếng, nhắm chặt mắt, nén nước mắt trong khóe mắt lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, chống tay vịnh vào giường ngồi dậy. cô ngẩng đầu lên nhìn nhạc phong. nhạc phong vẫn đứng đó, từ góc độ này nhìn qua vô cùng cao lớn, khí thế như muốn chèn ép cô xuống dưới lòng đất. quỷ đường đường mắt máy môi giọng nói rất nhẹ, coi như là giúp tôi một lần được không? Nhạc phong không nói chuyện ngay, mặt đầy vẻ phức tạp nhìn quý đường đường, môi miếm chặt, dường như đang cân nhắc xem đến tộc cùng có nên giúp hay không, có thể giúp được hay không. Quý đường đường không nói gì thêm nữa, chỉ ôm gối ngẩng đầu nhìn anh ta, trong khoảng lặng ngắn ngủng, ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng thét chói tai của hiệu giai. Anh mau ca mau lại đây, cứu mạng với, nhạc phong sắp giết người rồi.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 Cười mãi, cười đến ra nước mắt Lúc ngẩng đầu lên, nhạc phong đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cô Cũng không hiểu tại sao, nhìn cô chật vật như vậy Hóc mắt đỏ bừng ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười Cơn tức giận của nhạc phong lại không phun ra nổi Trước khi đám mau ca đập cửa thầm thập, định phá cửa vào Anh hỏi quý đường đường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 Có điều, anh ta nhanh chóng phanh lại. Cặp mắt của Mao Ca nhìn chăm chăm vào quý đường đường đang ngồi dưới đất. Nhìn khóe mắt thâm tím và đôi môi còn dính tơm máu của cô. Nhìn xong lại quay qua nhìn nhạc phong. Sau đó anh ta lập tức nói lắp, Chú, chú, đây là do chú đánh à? Chương 18 Đến giờ phút này,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 cô tiếng thoái lưỡng nan chỉ biết trầm mặt không nói gì mà trong cái nhìn của những người khác sự trầm mặt của cô thể hiện vẻ cam chịu đầu chọc nhìn quý đường đường một chút lại nhìn nhạc phong miệng há thành hình chữ o đến lúc kịp phản ứng lại đấm ngay một phát lên bả vai nhạc phong không phải chứ cậu tởm quá rồi đấy dù sao cũng không thể đánh phụ nữ được nhạc phong ăn một đấm của anh ta chợt nổi giận tôi ngứa mắt cô ta không được à nói xong nhanh chóng gạt nắm đấm của đầu trọc ra quay người sải bước bỏ đi để lại một đám người trong phòng hai mắt nhìn nhau sau mấy giây sững sờ miêu miêu nhấc chân đuổi theo quỷ đường đường không ngờ nhạc phong lại trả lời như vậy trong kinh ngạc còn có sự cảm kích xen lẫn buồn cười cô từ từ chống giường đứng dậy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 đừng có để mình tôi lo lắng ông cũng lên đi nói hai câu nói vài câu dễ nghe thì chết à lòng gà hiếm khi lại tâm lý tương thông với đầu trọc Hắn giọng một tiếng đang định bước lên trước còn chưa bước xong thân thể nhoáng một cái đã bị mau ca kéo lại hai đứa đứng ở đây để cho đường đường nghỉ ngơi hiểu dài cô và vũ mi ở đây đã cô và vũ mi ở đây cùng với cô ấy đi đã ra bên ngoài cũng nên quan tâm nhau một chút dứt lời thì vừa nghe kéo vừa tấm lồi lòng gà và đầu chọc ra ngoài đầu chọc rất chi là không phục suốt đường đi đều cố gắng tránh thoát khỏi vuốt sói của mau ca ai dài da dà, lão Mao tử em đang nói giúp cho nhạc phong mà chọc đến anh nè thằng thối tha này đánh người anh có biết không hả anh xem quý đường đường không nói gì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 Anh em nhà mình mà chú còn không hiểu hay sao? Nhạc Phong đã đánh phụ nữ bao giờ chưa? Hơn nữa, trong phòng đường đường chú không ngửi thấy mùi cồn mà Nhạc Phong đánh cô ta mà lại còn lấy cồn về cho cô ta xoa vết thương sao? Nó có bệnh à? Vậy Nhạc Phong rõ ràng là thừa nhận. Đầu trọc có chút hoang mang. Cho nên mới bảo là có gì đó không ổn. Rõ ràng không phải chú ấy đánh. Tại sao lại thừa nhận? Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ có gian tình, lòng gà vẫn bị túm đi, bây giờ chợt buông một câu dí dỏm nhạc thách. Mau Cà hoàn toàn không còn gì để nói, sau một lúc lâu anh ta định nghĩa hai người, hai hai đứa chúng mày chính là heo, hai con heo, hai con heo.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 Nhưng rõ ràng là không lòng không yên Ánh mắt thường hay đảo qua góc nhà Sau mấy lượt như vậy Hiểu dai không vui Vương tay gõ lên mặt bàn Này này Vẫn còn vương vấn nữa à Cậu còn chưa từ bỏ hả Vũ mi mất tự nhiên Mượn chuyện lấp liếm qua Nào có Tôi đang thấy lạ Đang yên đang lành Sao nhạc phong lại phải đánh đường đường chứ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 sáng suốt quyết định không dây vào chuyện này chị cúi đầu nghịch di động nghịch được một lát lại ngẩng đầu nhìn vũ mi máy bay đã đặt ngày mai rồi ngày mai cho dù thế nào cũng phải đi đấy vũ mi sửng sốt một chút ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm biết rồi thấy dáng vẻ này của cô ta hiểu dây cũng có chút khó chịu Vườn tay vỗ vỗ lên vai cô ta đừng nghĩ nữa dù sao tối nay cũng sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa. vành mắt của Vũ Mi dần đỏ lên. tôi không nỡ hiểu giai. có câu này tôi hỏi cậu đừng giận. hiểu giai liếc mắt nhìn Nhạc Phong, cố ý hạ giọng xuống. cậu và Nhạc Phong rốt cục đã đến mức nào rồi? Vũ Mi hỏi một đằng đáp một nẻo. tôi muốn tâm sự với anh ấy một lần.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 Ấn tượng của Hiểu Giai đối với Quý Đường Đường lại tốt vô cùng. Lần trước không phải cậu cũng đã nói rồi còn gì, chưa biết chừng có ấy thất tình, cử chỉ tương đối khác thường. Vũ Mi ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại tò mò. Khác thường như vậy, nhất định là bị người ta đá. Này, cậu nói xem, loại người thế nào mà lại đá đường đường chứ? Hiểu Giai suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. loại có mắt không chồng, tôi thấy quý đường đường rất tốt người cũng đẹp nữa tôi mà là đàn ông còn lâu mới đá cô ấy Vũ mi nghe mà chua chát tốt cái gì chứ con gái không thể chỉ xem vẻ bề ngoài được bên trong mới quan trọng chưa biết chừng tính tình cô ta rất tồi tệ cho nên mới bị đá ấy còn nữa nhạc phong bỗng dưng sao lại đánh cô ta nhất định là do bản thân cô ta có vấn đề Hiểu giai không nói gì Ngồi yên mờ mắt nhìn Vũ Mi chừng 5 giây Vũ Mi bị cô nhìn cho rợn cả lòng Làm sao hả? Sao tôi nghe câu này Lại nồng nặc mùi giấm chua thế nhỉ? Hiểu dài không vui Nhà cậu buôn giấm à Sao cứ hắt giấm khắp nơi thế? Cậu nói xem Cậu nhắm vào miêu miêu còn chưa tính Giờ cậu còn so đo gì với đường đường hả? Cậu ganh tị Cô ấy bị nhạc phong đánh à?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 tự giác tự nguyện xếp hàng, cầm xiên nướng mang ra quầy, Vũ Mi và Hiểu Gia cảm thấy vô cùng mới lạ, hi hi ha ha âm ý muốn chen ngang, lòng gà và đầu trọc cũng có chút hứng thú, đùa giỡn mãi không chịu để bọn họ chen vào, nhất thời cười cười nói nói rất náo nhiệt. Miêu Miêu kéo tay Nhạc Phong đứng bên cạnh, nhìn đến là vui vẻ, thỉnh thoảng che miệng cười. đang ồn ào, quý đường đường bỗng bước xuống từ trên gác. Cô vừa xuất hiện, lầu dưới nhất thời yên tĩnh trở lại. Cô rõ ràng đã chỉnh trang lại toàn thân sáng sủa hơn trước lúc lúc trước rất nhiều. Quần áo phẳng phiu, đổi lại một chiếc quần quân đội, ống quần nhét vào trong giày leo núi cao cổ, giày giày thích. Dán vẻ này không giống như muốn nghỉ ngơi buổi đêm mà giống như bất cứ lúc nào có kèn lệnh là lên đường. Ai cũng nhìn cô, cô lại chẳng nhìn ai, giống như sự náo nhiệt dưới lầu hoàn toàn chẳng liên quan đến cô. Cô vòng qua mọi người, đi thẳng đến trước quầy, đặt một tờ tiền 100 nguyên màu đỏ lên bàn, giọng nói không tính là lớn. Rượu thanh khoa, 10 chai màu cà sửng sốt nửa ngày lúc mở miệng nói năng cũng ngắt ngứ mười chai phải em uống em uống uống bây giờ uống bây giờ sau cuộc đối thoại ngắn ngủ màu cà há miệng không biết nên nói gì lòng gà chật ghé qua đường đường dưới lầu tan cuộc rồi tôi biết chứ quý đừng đừng cười cười tôi cũng chỉ chờ đến lúc này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 Còn có người, náo loạn hoang đường hơn, quá đáng hơn nữa kia. Cô chỉ không muốn bị người khác quấy rầy, bọn họ cũng nên biết điều phải không. Vũ mì đắc ý, dùng mắt ra hiệu cho hiểu dai, ý tứ là tôi đã bảo rồi mà, quá nhiên là thất tình. Màu cà lẩm bẩm trong lòng, vẫn cúi người lấy nửa cái rượu thanh khoa ở dưới quầy lên cho cô. Quý đừng đường đón lấy từ trên quầy, đang định xoay người, Lông gà bỗng buông một câu Anh cũng độc thân đây Miều miều không nhịn được phì một tiếng bật cười Nhạc phong phát bực Trừng mắt nhìn lông gà một cái Anh từ nhỏ đến lớn đều độc thân Anh có lúc nào không độc thân hay sao Lần này chọc trúng phải chỗ đau Lông gà nhất thời như cà tím gập xương Ủ rũ Vũ mi và hiểu giai Đều không kìm được mà bật cười khe khẽ Đầu chọc lại càng vui sướng